Quý thính giả thân mến Khi còn tại thế Có lần người ta đã hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng Đối với ông cuộc đời là gì? Người nhạc sĩ Tài Ba đã trả lời Đối với tôi cuộc đời có hai điều quan trọng Đó là con người và tình yêu Con người thì yêu đuối, tầm thường và giới hạn Còn tình yêu thì linh thiêng, huyền diệu và cao cả. Chính vì thế mà tình yêu đã cứu con người trên cây thập tự giá. Vâng, tình yêu, chính tình yêu đã cứu con người trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã đến trong cuộc đời. Ngài đã cúi xuống tận cùng nỗi đau của phận người và đã cứu vớt con người trên cây hổ giá. Đó cũng chính là những tâm tình cô đồng nhất, sâu lắng nhất và chân thành nhất Mà Giang Ân muốn gửi đến cùng quý vị qua đĩa CD mang tên Tình yêu và thập giá Tình yêu thì huyền diệu, thập giá thì hát hiệu tình yêu và thăm gia gieo vào đời ta vương Ô tình yêu trên đìnhnh đôi năm xưa Hoàng hôn tiếng lên tình như ngất ca chưa đang gục ngã trên đôi càng về một chiều như thế Vợ chịu đành chịu chết chỉ vì yêu thương chỉ vì yêu thương Tình yêu càng ngọt ngào ra càng vút cao Tình chân tình sâu tấm tư hỏi ai thấu chứng vì yêu thế nhân chúa đang gục ngã trên đôi cánh về một chiều như thế và Chúa đau chịu chết chỉ vì yêu thương chỉ vì yêu thương Tình yêu càng mạnh nên thật ra càng đắng cay Tình yêu và thâm sâu chuyện tình sẽ sâu Yêu chân rằng không hoàn gì mình nàng chiều buông hát yêu. Đời nghiêng bóng rơi chưa đang gục ngã trên đôi can về một chiều như thế Và chưa đã chịu chỉ vì yêu thương chỉ vì yêu bơ vơ vọt cho và đã chỉ vì yêu thương chỉ vì yêu thương cho đàn trên đôi buông gió trong chiều mơ